xin chào chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của sư Phúng cường các bạn thân mến như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước chúng ta đã cùng nhau đến với tập năm mươi bảy của câu chuyện cuộc trời đến từ địa ngục và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc cường rất vui được gửi đến mọi người tập năm mươi tám của câu chuyện này sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc cường được biết nhé còn bây giờ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 kể từ khi cô tới thế giới này thì cửa hàng ấy vừa luôn đóng cửa nhưng hôm nay hai bên cửa lại đặt đầy giò hoa chúc mừng trên cửa treo một tấm băng rôn viết dòng chữ sâu lớn mừng khai trương dư tô sẽ không bỏ qua cho cơ hội tìm người vậy nên cô tiến lại rồi có nhìn thấy hai người này không biết có phải do đã quá đợi lâu hay không mà khi nhìn thấy họ dư tô cảm thấy lòng bình bình tĩnh lạ lại hồng hóa không sống ngoài đời thực không có mái tóc nhuộm đỏ mà để đầu đinh gọn gàng vẻ ngoài của đường cổ vẫn rất xuất chúng anh ta cười híp mắt đứng ngoài cửa chào khách hứa chưa được bao lâu đã kéo được bùa hàng dài các khách nữa rõ ràng các cô gái trẻ đều ghé tới cửa hàng vì anh ta có cô bé bạo dạn còn tiến lên xin anh ta số điện thoại đường cổ từ chối rất lịch sự không hề khiến các cô gái thấy ngượng ngùng dư tô đứng ngoài nhiều một lúc lúc gớt việc Anh ta mới để ý thấy Dư Tô Bèn đứng từ xa cười chào hỏi Sao lại đứng bên ngoài thế Mau vào ngồi đi Không ăn cũng không sao Dư Tô mỉm cười tiến vào Khách hứa trong cửa hàng Đông nghỉ nghỉ Làm ăn rất không khá Hồng hóa đường cổ Và hai nhân viên khác cứ luôn tay luôn chân Dư Tô gọi một suất đồ ăn vặt và một cốc nước Rồi ngồi trong quán chờ đợi Đợi hơn hai tiếng bọn họ mới giành tay Hồng Hóa ngồi xuống lau mồ hôi nói Mệt quá, tôi chết mất Để xem tình hình mấy hôm nữa Đường cổ đưa tay cho anh ta một lon coca Nói Nếu việc làm ăn vẫn ổn Thì chúng ta sẽ thuê thêm vài nhân viên Hồng Hóa uống một ngụm coca Trò chuyện với đường cổ Qua cuộc trò chuyện của hai người Dư Tô biết được ở thế giới này Họ là anh em ruột Hiện họ đang hợp tác cùng mở một quán ăn Đợi một lúc lâu Dư Tô mới trả lời vào Câu đầu tiên của cô hỏi là Tôi thấy hai người trông hơi quen Không biết trước đây có từng gặp ở đâu không Trước kia hai anh cũng sống ở đây ạ Hồng Hóa cười ha ha Lắc đầu Không phải Chúng tôi ở trường y Cô biết trường y không Dư Tô ngẩn ra Đôi môi nụ nụ cười cười khổ Sao cô có thể nghĩ đến chuyện ở hai thế giới này Họ là người cô từng gặp Tại trường cấp 3 cách đây rất lâu Rất lâu rồi chứ Cô ngờ rằng ứng dụng cố tình làm như vậy Nó cố tình khiến cô chờ đợi Suốt ba tháng mà không gặp được họ Không tìm nổi manh mối Dù sao thì mỗi người mỗi khác Trong mắt cô đường cổ và hùng hóa Vô cùng quan trọng Là những người cô nhất định phải tìm Nhưng với một số những người chơi Quan hệ rộng rãi Những người họ chưa tìm ra Cũng chẳng qua mức quan trọng Thậm chí đó còn không quan trọng Là những người bọn họ để ý tới Vậy có lẽ họ sẽ cho rằng Mình đã tìm đủ những người cần thiết rồi Từ đó chỉ dựa vào lời gợi ý Mình gom được Để tìm kiếm đáp án Và rồi thất bại Còn nữa Trong ba tháng kiếm tìm vô vọng Đêm nào dư tô Cũng bị nỗi thất vọng và bất lực Cô độc dày vỏ Khiến cô không khỏi nảy ra ý định thử cách tự sát Lỡ nhiều luật chơi hãy sống sót là thật Mà cô lại không chịu được thêm nữa Tìm đến cái chết Thì liệu có phải nhiệm vụ sẽ thất bại không gần như bao giờ cô cũng cư xử thận trọng cũng mà lần này nén được nỗi kích động kiên nhẫn đợi đến khi chờ những người khác xuất hiện sau khi trò chuyện với hành người họ hơn nửa tiếng đôi bên cũng thân gần hơn giờ tô bèn giả vờ vô tình đề cập đến nghề nghiệp của bản thân nhắc đến ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mình đang viết rồi sau đó cô dễ dàng đặt vấn đề với bọn họ Đường cổ châm ngâm trong chốc lát rồi nói Nếu tôi là cô, tôi cảm thấy chọn một cách thận trọng sẽ tốt hơn Giết người hay tự sát đều quá mạo hiểm Tôi nghĩ nếu thế giới này đã là giả Thì chắc chắn nó sẽ có chỗ nào đó không giống với đời thực Bạn chơi tạo một thế giới giả để che mắt nhân vật chính Chỉ cần nhân vật chính có thể tìm được điểm bất đồng so với thế giới thực Chứng minh được nơi đời là giả Thì chắc hẳn nó cũng sẽ tự sụp đổ Hồng hóa gật đầu Cách này khá thuyết phục đây Nhưng tìm thế nào đây Đường cầu nhìn sư tô rồi nói Em Phải để chính tác giả nghĩ rồi Tôi có một đề nghị Là tìm ra nó từ chính quá khứ Và trải nghiệm của nhân vật chính Giờ tô như nhìn thấy ánh sáng Trong được hầm tối tăm và bừng tỉnh Dù hiện chưa biết phải tìm ra Điểm bắt đầu như thế nào Nhưng cách này rõ ràng đáng tin hơn những lời gợi ý trước đó rất nhiều. Những gợi ý trước khi như một đám khói đạn. Những kẻ bị lạc trong làn khói mờ ấy, người thì bị nó dẫn sai đường, người thì bị mất kiểm nhẫn. Phải nhẫn lại, tới khi khói mờ tan đi hết thì mới có thể nhìn rõ con đường bên ngoài. Không biết có bao nhiêu người đã chết trong mặt khói này rồi. Dư Tô cảm ơn hai người, thanh toán rồi đứng dậy tạm biệt. cô trở về nhà thu dọn đồ đạc ngay rồi gọi điện thoại cho bố mẹ cô sẽ trở về nhà từ nhỏ tới giờ cô từng trải qua rất nhiều chuyện ứng dụng là thứ mới chỉ xuất hiện trong đời cô hơn ba năm trước vậy chưa chắc ứng dụng đã nằm rõ tất cả những sự kiện cô từng gặp trước đó dù sao có nhiều chuyện mà đến chính cô cũng không nhớ rõ vậy nên có khả năng rất cao ở thế giới giả này Sẽ xuất hiện sự sai lệch ở phần ký ức cũ của cô Khiến cho Sư Tô khó lòng tìm ra lối thoát Nói chung Trở về nhà chắc hẳn không phải sự lựa chọn sai lầm Thế là chiều hôm đó Cô ngồi xe đường dài để trở về nhà Căn nhà gia đình cô đang ở Là ngôi nhà về sau bố mẹ cô mới mua Thật ra ban đầu gia đình họ ở nông thôn Chỉ là từ khi Sư bắt đầu có ký ức Thì cô đã ở căn nhà cho thuê ngoài ngoại ô thành phố Sau khi một đường nhà Thì họ chuyển cả hộ khẩu Thế là dư tô chẳng còn nhớ nổi hộ khẩu cũ của cô Là ở đâu nữa Thấy con trở về Hai ông bà sư rất phấn khởi Tôi đó nhà họ làm một bữa thật thịnh soạn Dù rằng người bố mẹ là già Nhưng vị những món ăn họ làm Lại hệt như ngoài đời thực Niềm vui sướng và yêu thương của họ Cũng chân thực vô cùng Tâm trạng nặng chiếu của Dư Tô Cũng nhẹ bớt đi rất nhiều Ba tháng nay cô khó khăn lắm Mới có được một bữa cơm nóng bỏ bụng Tối đó Dư Tô và mẹ ngủ chung với nhau Bà Dư ôm lấy tay cô Thì thầm trò chuyện với cô thật lâu Hai mẹ con trò chuyện Nói đến cả chuyện lúc nhỏ Dư Tô nghe mẹ kể Những chuyện ngốc nghếch cô làm khi con bé Vừa nghe Cô vừa không nén nổi phải bật cười Có những chuyện cô vẫn nhớ Có cả chuyện không còn chút ấn tượng nào Nhưng những câu chuyện này Cô đều nghe mẹ kể ngoài đời thực rất nhiều lần Nội dung câu chuyện tương tự nhau Không có sai lệch gì Hai người cứ nói Nói mãi Không biết đã thiếp đi từ lúc nào dư tôi trở về Ở lại nhà hơn nửa tháng Cô thường ra ngoài đi dạo, Hy vọng có thể tìm được chỗ nào đó khác biệt So với hồi ức Kết quả hoặc là không phát hiện được gì Hoặc là thứ cô tưởng bất đồng Thực chất lại do chính dư tô nhớ sai Được hơn nửa tháng Thì bố mẹ bắt đầu dục dư tô đi tìm việc Đứng ở vị trí của người làm cha mẹ Thì đây là một việc chi lý Cũng là việc bắt buộc Hiện giờ cô đứng thực Giống như một đứa ăn bám bố mẹ vậy Nhưng sự thúc giục của họ Khiến cô càng lúc càng nóng nóng Hôm ấy cô vừa định ra ngoài như mọi ngày Vừa tới phòng khách Đã chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại cố định trên bàn gieo lên. Ông Dư ngồi trên ghế sofa vội nhấc máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt ông thoáng thay đổi. Còn liếc mắt nhìn Dư Tô mấy lần. Cuối cùng thông cúp máy. gương mặt trở nên nặng nề. Ông hỏi Dư Tô. Không phải con định ra ngoài sao? Còn đứng đây làm gì? Dư Tô cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, Chị im lặng gật đầu rồi bước khỏi cửa. xuống tới cầu thang Cô lại lặng lẽ Nhóm chân bước trở lại dám tay vào cửa lắng nghe Cũng may Đây là tiểu nhà cũ Lại chưa từng được sửa sang Nên cờ ra vào cách âm không tốt Cô bập bõm nghe được tiếng ông sư Gọi vợ mình Rồi tiếng hai người trò chuyện Lại đứt quãng vàng lên Giả tù rồi Ông bảo ai cơ Là của con gái chúng ta Sau đó Giọng bà Dư cao vút lên Như chưa đầy sự phẫn nộ Cũng vì thế mà Dư Tô Có thể nghe rõ lời của bà Bà ta đừng có tưởng bờ Khi ấy bà ta muốn giết con mình cơ mà Nếu không phải dân làng càng kịp Thì con gái chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi Dư Tô ngẩn ra Không hiểu mẹ mình có ý gì Ông Dư hạ giọng khuyên nhủ bà mấy câu Tiếng bà Dư cũng nhỏ bớt Khiến Dư Tô không thể nào nghe rõ lời họ dư tô biết có vẻ đầu mối quan trọng đã xuất hiện cô không dám bỏ qua cơ hội này mà lập tức rút chìa khóa mở cửa bước vào thấy dư tô tiến vào nhà bố mẹ cô sững sờ trong thoáng chốc gương mặt mẹ cô đã trắng bệnh bà ngần ngơ thốt tiểu ngư ông dư chậm chậm đứng dậy ông nhìn dư tô về mặt đầy căng thẳng ông hỏi khi nãy có không nghe được gì chứ Dư Tô trầm mặt nói: "Con nghe thế rồi, cái tuần này không cách âm đâu. Bố, mẹ, bố mẹ còn muốn xấu con sao?" người sư tô mềm nhũn cô ngã phịch xuống ghế vẻ mặt của bố mẹ cô như vừa bị đả kích nặng nề thật ra sư tổ không nghe được đầu đủ sự việc chỉ biết theo lời mẹ cô thì từng có đó định giết cô nhưng giờ phải tỏ vẻ như đã nghe thấy hết mọi chuyện bố mẹ mới có thể tiết lộ sự thật cho cô thấy biểu cảm của hai người cô đoán được đây là một chuyện rất quan trọng bèn trầm mặt cau mày nói bố mẹ kể hết cho con đi Hai vợ chồng đứa mắt nhìn nhau. Bà Dư lắc đầu, mắt đỏ bừng. Ông Dư thì thở dài não nề, nói với cô. Không giấu được nữa rồi, người ta tìm đến tận cửa kia kìa. Hay là nói hết cho con bé nghe đi. Dù sao còn nó cũng lớn rồi, phải để nó tự lựa chọn đi thôi chứ. Lòng của Dư Tô dâng trào dự cảm bất an. Bà Dư không chịu nói, chỉ rút giấy ăn, lặng lặng lau nước mắt. Ông Dư cầm đều thuốc trên mặt bàn lên Chậm chậm đốt Rồi dít một hơi Lúc ở nhà ông không bao giờ hút thuốc Dù nghiện thuốc lá Nhưng ông cũng phải lên tận sân thượng mới ra hút Dư tô nhìn bố đứng nặng người Chờ ông cất lời Ông Dư nhà khói Rồi lại thở dài Nhìn Dư tô qua mặt khói thuốc hãng còn chưa tan hết Nói Bố mẹ đã giấu con chuyện này từ sân lâu rồi Sợ con biết sẽ đau nọc. thật ra con không phải con gái ruột của bố mẹ dư tô ngật ra mấy giây mới hiểu bố mình vừa nói gì đây chính là điểm bất đồng so với hiện thực sao trong thế giới giả này cô không phải là con gái ruột của bố mẹ cô bố mẹ ruột con là người cùng làm với bố mẹ khi con lên ba bố con gây tàn nạn trong lúc làm việc nên ít mất một chân còn phải bồi thường cho người ta một khoản tiền lớn về sau Bố mẹ con bàn nhau là sẽ bán nhà Để trưởng làng làm trung gian Cảnh sát điều tra được trưởng làng định chiếm quan tiền trên lệnh Nên mới Bố con mới giết ông ấy Vốn nhà ông ấy bán được 10.000 tệ Thì trưởng làng định chiếm mất 5.000 tệ Hôm ấy bố con đến nhà trưởng làng sớm Thì mới phát hiện ra chuyện này Nên đã ra tay cho cơn giận dữ Ông Dư càng cau chẳng mày Nói xong ông rít thêm một hơi thuốc Quay đầu nhìn vợ mình kể tiếp Tiếp đó rất nằm bảo mẹ con là người người hiệp Bà nói sẽ giết đám trẻ trong làng Nên nhân lúc bà ấy đưa con ra ngoài Bọn họ đã chồng lửa đốt nhà hai mẹ con Bà giữ gần lệ nghẹn ngào nói Tối đó mẹ con giấu con đi Rồi tìm tới nhà người đàn ông Đã ức hiếp hai mẹ con con Bà trốn sau cửa Cầm sao chờ Chờ đến khi trời sáng Người đàn ông nọ rời nhà Chuẩn bị ra đầu Vừa mới mở cửa bước ra Bà đã cầm dao chém thẳng vào đầu mấy Sau đó mẹ con bèn chạy đi tìm con sân làng nghe tiếng vợ Người đàn ông nọ hét lên Thì mới đuổi theo Lúc đuổi kịp Thì thấy bà ta đã cầm dao Chém vào người con rồi Dư Tô đứng đờ ra Nghe lời kể của hai người Bà đầu cô lại thoáng hiện lên Những hình ảnh đứt đoạn Những hình ảnh ấy vô cùng xa lạ Sao lại tên nỗi cô giam chắc Mình chưa từng chứng kiến Nhưng nếu thực sự chưa từng thấy Thì sao nó lại xuất hiện trong ký ức của cô chứ Chẳng lẽ Chuyện này lại là thật sao Sao có thể như vậy chứ Rõ ràng từ nhỏ Cô đã sống cùng bố mẹ rồi cơ mà Mẹ bước lại vương tay ôm lấy sư tô Tựa vào vai cô nghẹn ngào khóc Khi ấy mẹ con định giết con rồi tự sát Không phải vì bọn ấy không yêu con Mà lỡ sợ con sống Sẽ phải khổ sở Khi ấy mẹ không kiềm lòng được Nên bế con về Bao nhiêu lần này bố mẹ giấu con Vì sợ con biết chuyện sẽ đau lòng Tiểu ngư Con biết bố mẹ thật lòng đối xử tốt với con cơ mà Từ trước đến giờ bố mẹ chưa bao giờ coi con là người ngoài Con biết mà Có phải không Đương nhiên dư tổ biết Thậm chí bố mẹ còn yêu cô Nhiều hơn kẻ yêu em trai nữa Nhà người ta lúc nào Cũng là anh chị Phải nhường nhịn em Nhưng nhà cô lại không như vậy Từ nhỏ tới lớn Cô chưa phải tủi thân bao giờ Cô chưa từng nghi ngờ xuất thân của mình Đến giờ cô vẫn không tin Bố mẹ ruột của cô là người khác Đây chắc chắn là điểm bất đồng So với thế giới thực Ông Dư dập thuốc Nhìn Dư Tô rồi nói Bố con giết ba người nhà trường lạc Chịu án tử hình Mẹ con thì chỉ phải ngồi tù Giờ bà ấy đã mãn án rồi Cô điện thoại gọi tới khi nãy Là của bà ấy Bà ấy nói với bố mẹ rằng muốn gặp con Bà sư ngẩng đầu Đôi mắt ở ngẩn nước nhìn sư tô Nếu con muốn gặp bà ấy Thì bố mẹ cũng không cản Nếu không muốn Bố mẹ sẽ không cho bà ấy cơ hội tìm tới con Còn Con hãy tự suy nghĩ đi Bà dừng lại, run giọng. Thực ra chuyện này Cũng không trách bà ấy được Bà ấy chọn cách cực đoan Xuyên nữa đã giết con Nhưng cũng chỉ vì sợ con sống và chịu khổ Bị người ta bắt nạt Nên mới làm như vậy Con, nếu con hiểu được bà ấy Thì tới gặp cũng tốt Ông sư mỉm cười nói Dù sao thì con cũng lớn rồi Con có suy nghĩ của Dương mình Cứ cẩn nhắc cẩn thận đi Con sẽ gặp Dư Tô không cần nhắc Ông sư với dứt lời Cô đã dứt khoát đăng lại ngay Dù miệng vào để cô tự chọn Nhưng nghe cô nói muốn gặp mẹ ruột Không chút do so dự như vậy Gương mặt hai ông bà vẫn cứng lại Có vẻ không mới dễ chịu Hai ông bà gượng cười gật đầu Ông Dư gọi lại cho số máy khi nãy Ông mở lo ngoài Ba người trong vòng khách Kẻ đứng người ngồi Im lặng lắng nghe từng tiếng tút tút Tiếng chuông chờ vang lên được chừng ba bốn lần Thì có người nghe máy Đầu giữa bên kia im lặng một lát Rồi mới cất tiếng alo Dù là qua đường xây điện thoại Nhưng dư tổ vẫn có thể nghe được sự mong chờ Đến nỗi căng thẳng trong giọng của bà Ông dư ngược đầu nhìn dư Tô, Nói Con bé đồng ý gặp bà đấy Cần nhắc thời gian Rồi lựa chọn địa điểm gặp mặt đi Đầu giữa bên kia lặng xuống Dường như Dư Tô loáng toán nghe được Cả tiếng khóc thút thít của bà Trong lắt sau Giọng nói kích động tới run rẩy của bà mới vang lên Được được Tôi tôi lúc nào cũng được Tiểu ăn thì sao Con bé muốn gặp tôi bao giờ cũng được Ông bà Dư cùng nhìn Dư Tô Cô suy nghĩ rồi nói Càng nhanh càng tốt Tốt nhất là chiều nay gặp Nghe được tiếng cô Người phụ nữ đầu xe bên kia Vừa cười vừa khóc Tiểu An Dư Tô tiến lại Nhìn chằm chằm trước máy bàn 3 giờ chiều nay Tôi sẽ đến tìm bà Bà đọc địa chỉ đi Giọng điệu của cô không hề dịu dàng Có phần lạnh lùng xa cách Nhưng người phụ nữ nọ vẫn vô cùng vui mừng Bà đọc địa chỉ ngay Lặp lại liên tục mấy lần Chỉ sợ Dư Tô quên mất Hai giờ chiều Dư Tô rời nhà trong cái nhìn chăm chú của bố mẹ Cô biết hai người là già, nhưng đối diện với ánh mắt họ nhìn cô khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cô vẫn không nén nổi mà phải cất tiếng. Bố mẹ đừng có lo, dù con có nhận bà ấy hay không, thì hai người vẫn là bố mẹ ruột của con. Địa điểm gặp mặt là tại một công viên nhỏ. Lúc này công viên vô cùng yên tĩnh, chỉ lác đác có đôi ba người đi lại. Lúc dư tô tới nơi mới là 2 giờ 40 phút, thực ra cô đã sốt sắng không chờ nổi. Muốn được gặp người này rồi Cô nọc vào thế giới giả này Đã hơn 3 tháng Phong Đình ở đây không quen cô Thậm chí còn kết hôn với người phụ nữ khác Đồng đội thì quên cô Bọn họ sẽ không nói Không cười với cô nữa Thậm chí nếu cô tìm tới họ nhiều lần Họ còn nghĩ là cô bị điên Bọn họ như vậy Khiến đêm nào nằm trong bóng tối Dư tổ cũng không kiềm chế nổi Bắt đầu nhớ về con người họ trong thế giới thực Cô vốn đã quên nhiều chuyện vụn vặt xảy ra xa trước đây, mà hầu như cũng chẳng bao giờ nhớ lại làm gì. Nhưng ở nơi này, mỗi khi đêm về, những kỷ niệm ấy lại ủa tới nhiều nước. Lúc nghĩ tới chuyện vui, cô không kìm nổi nụ cười. Cười, cứ cười rồi lại bật khóc. Cô đinh cuồng muốn rời khỏi nơi đây, muốn trở về gặp lại những người bạn thật sự của mình thật nhanh. Cô biết những người đồng đội ấy đều đang chờ cô trở lại. Chắc chắn bọn họ sẽ ủa tới chúc mừng cô vào đường cổ. Càng nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy mỗi ngày sống càng thêm khó khăn. Cô không muốn ở lại cái nơi chết tiền này thêm một phút giây nào nữa. Cô hít một hơi thật sâu tiến vào trong công viên, đưa mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh thôi, cô đã thấy địa điểm hẹn gặp, tròi nghỉ mát phía bên trái công viên. Từ xa, cô thấy một người phụ nữ ngồi trong tròi nghỉ mát. Xăm chừng, bà rất căng thẳng, cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay đặt trên đùi, nắm chặt cứng. Đây là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, dư tổ biết chắc chính là người này. Cô tiến lại thật nhanh, bước lên tiềm đá trước trò nghỉ, đứng trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ cúi đầu, nhìn thấy đôi chân dừng lại ngay trước mắt mình, bà ngừng phát đầu lên. Khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau. cả hai cùng sững sờ gương mặt họ thực sự giống nhau vừa nhìn thấy người phụ nữ họ, những mảnh vụn ký ức đột nhiên à vào đầu dư tô cô nhớ ra rồi cô nhớ cả rồi nhưng tại sao ký ức của cô lại khác với lời kể của bố mẹ như vậy người phụ nữ khóc òa đứng dậy ôm chặt sư tô vào lòng sư tô sững sờ đứng như chờ chồng cô chỉ kịp nghe người phụ nữ gọi một tiếng tiểu an rồi đột nhiên mắt đã hoa lên căn phòng khách sạn sạch sẽ sáng sủa chỉ liếc qua thôi đã thấy rõ vẻ lo lắng của phong đình thầy rõ mặt anh sư tô mỉm cười vừa định nói gì thì hai mắt đập tối sầm cô có một giấc mơ mở thấy mình trở lại làm đứa trẻ hơn ba tuổi trải qua một khoảng thời gian nặng nề tuyệt vọng cùng người phụ nữ mang về ngoài na ná mình người phụ nữ bế cô trước tàn tích của đám cháy Gào khóc nức nở Và sau đó Sau đó bà cõng cô Tuyệt vọng nhảy vào con sông lớn ngoài nàng Cảm giác của một kẻ sắp chết đuối Bùa vây dư tô Nước không ngừng ọc vào mũi Vào miệng cô Cô với thần xác nhỏ bé bất lực Cứ sợ hãi quấy đạp dưới mặt nước Dãy ruộng trong vô vọng Cặp mắt đau xót của cô Thấy rõ mẹ mình bên cạnh Đang từ từ chìm xuống Cô cố gắng háo mồm muốn hít thở Nhưng thứ ốc vào miệng cô Chỉ toàn là nước Người cô vừa căng chặt Vừa đau đớn Cảm giác nghẹt thở khiến động tác rãy rụa của cô Cũng dần yếu đi Lát sau Thậm chí nỗi sợ hãi, cơn đau Và cơn nghẹt thở cũng biến mất Cô như một con cá chìm giữa mặt nước Bình tĩnh cho nước chảy vào miệng mình Vào bụng mình Bình tĩnh nhìn mái dài bồng bềnh Như dòng biển của mẹ Dư Tô mở bừng mắt, liên tục thở gấp. Tiếng thở của cô vừa lớn vừa gấp gáp, mắt mở lớn như trừng nổ tung. Ánh nhìn sợ hãi không có tiêu cự. Chẳng biết đang nhìn đi đâu. Thậm chí thân thể cô còn có ảo giác như đang bồng bềnh trong mặt nước sông vậy. Vài phút sau cô mới dần hoàn hồn. Nhịp thở của cô đều đặn trở lại. Dư Tô mắt nhìn bóng đèn huỳnh quang sạch sẽ trên tường. Ở đây không có nước, cô không chìm dưới nước, cô đang nằm trong phòng bệnh. Cô cắn mạnh lưỡi mình, trống giường chậm chậm ngồi dậy. Tại sao? Tại sao đầu cô lại có thêm một khoảng tiếng mới? Sao trong cái kỹ ứng lạ này, cô lại có thêm một người bố, một người mẹ mới? Người phụ nữ bế cô nhảy xuống sông, rồi về sau đã có chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ bố cô hiện giờ không phải là người sinh ra cô sao? còn nữa nhiệm vụ nhiệm vụ đã được hoàn thành chưa dưa tô tạm gạt những ký ức kỳ lạ này sang một bên cô bắt đầu nhớ lại về màn chơi số 14 nhưng rồi cảm giác bất lực tuyệt vọng lại sộc thẳng vào não cô cô vẫn nhớ mở đầu màn chơi là tại một phòng khám nơi đó có rất nhiều hồn ma thải nhi còn có ba npc trong đó một chàng trai đã nhờ cô tìm tới địa chỉ nhà mình để thăm bố mẹ anh ta Rồi anh ta cũng nói cho cô biết, màn trên này mới chỉ vừa bắt đầu. Sau đó thì sao? Cô cố gắng nhớ lại, nhưng cách cảm xúc tiêu cực như chuẩn bị sụp đổ ấy lại càng thêm nặng nề. Nó khiến cô không thể nhớ được bất cứ chuyện gì, thậm chí còn không tự khống chế nổi mình mà bắt đầu ứa lệ. Lúc này, cửa phòng bệnh đều mở ra, dư tô ngoảnh đầu lại theo tiếng mở cửa. Cô thấy người tiến vào là Phong Đình Thấy Dư Tô đã tỉnh dậy Anh vội tiến lại Cúi người gần lệ giúp cô Anh khẽ hỏi Em thấy thế nào rồi Sao lại khóc như vậy chứ Gương mặt anh rất gần với Dư Tô Dư Tô nhìn anh vài giây Rồi đột nhiên túm chặt lấy tại anh Cắn mạnh vào cái ngón tay của Phong Đình Cô nghiến chặt răng Đến khi Phong Đình đau tới mức Phải khẽ suýt xoa Cô mới chịu tha xa Phong Đình bất lực cười. Sao vậy? Em bị ma cuốn ám rồi sao? Dư Tô nhìn anh chằm chằm nhíu mày Em không biết. Chỉ là tự nhiên em muốn trả thù anh. Hơn nữa em còn muốn tát cho anh một cái. Vậy có cần anh chìa mặt ra không? Dư Tô nhìn dấu răng trên tay anh lắc đầu. Thôi, đem cố nhịn. Phong Đình bật cười. nếu không nhìn được thì em cắn anh thêm một cái nữa cũng được anh ngồi xuống mép giường, ghé mặt lại gần khẽ tròn lên mặt mình cắn ở đây này dưa tô chìa tay trái veo mắt anh xin lỗi giờ nhìn mặt anh em vẫn thấy bực chiếc nhẫn kim cương trên tay cô sang lấp lánh phong đình dự lấy cổ tay cô nhìn chăm chú vài giây rồi đột nhiên khẽ đặt một nụ hôn lên đó Dư Tô và Phong Đình xuống bãi cò bên dưới bệnh viện, gọi video cho mọi người. Đường cổ cũng mới tỉnh, anh và Dư Tô đều bất tỉnh được một ngày rưỡi. Những người đồng đội của cô chen chúc nhau trước ông Kính, xếp hàng chúc mừng Dư Tô hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng Bạch Thiên còn lấy điện thoại, dùng một góc máy kỳ dị để bắn tin cho cô. Dư Tô dựa vào Phong Đình, cười rung cả người. Phong Đình quay đầu nhìn cô rồi nói với mọi người qua màn hình. có một tin vui tôi phải thông báo với mọi người tôi và tiểu ngư đang chính thức yêu nhau phía bên kia màn hình ổ lên một chẳng la hét vui mừng rồi lại nghe thấy cả tiếng cô y tá nghiêm nghị nhắc nhở hồ mưu lẻ lưỡi thì thầm hai người về nhanh lên hôm nay về luôn nhé tận hai người trong hội mình hoàn thành màn chơi liền chúng ta phải liên hoan tưng bừng mới được chứ đường cổ nhấn mày híp mắt cười như hồ ly đừng có nghe lời cô ấy hai người ở lại thêm vài hôm đi hãng về dư tổ nói đến mai chúng tôi sẽ về chúng tôi đem cả quà cho mọi người nữa đám người đã bắt đầu ríu xít đùa giỡn tất cả đều khuyên bọn họ ở lại lâu hơn một chút phong đình tách vồ gọi trong lúc vương đại long còn đang bận nhảy mắt anh đưa điện thoại cho dư tổ hỏi em thực sự không muốn hỏi bố mẹ chuyện này ư Trước đó khi còn trong phòng bệnh, Dư Tô đã kể lại trong phòng đỉnh Tất cả những chuyện mình nhớ được Sau khi đầu óc tỉnh táo trở lại Thì trong quá trình kể Dư Tô cũng đã hiểu đại khái tình hình Còn phòng đoán của phòng đỉnh Thì cũng giống hết cô Cả hai đều biết trừ những người đoạt IP Bằng cách cướp ứng dụng ra Thì các người chơi đều ít nhiều liên quan đến một vụ án nào đó Về phần Dư Tô lại không hề nhớ trước đây mình có dính dáng đến vụ án gì. Những hồi ức thuở thượng ấu này có lẽ là thật. Ký ức không được trọn vẹn, cứ đứt quãng rời rạc, nhưng vẫn đủ để cô gấp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Không nhớ được chuyện hồi 3 tuổi cũng là điều bình thường. Còn về phần tại sao tự nhiên lại nhớ ra thì dư tô cũng không rõ. Có lẽ trong trò chơi cô đã gặp phải một chuyện gì đó có liên quan. Cũng có thể chỉ là tự nhiên nhớ ra thôi Nhưng chuyện này không quan trọng Thực sự không quan trọng Bố mẹ Xem mãi là bố mẹ cô Dù có quan hệ máu mù hay không Thì vẫn là như vậy Bọn họ gió câu chuyện này Cũng là vì muốn tốt cho cô Nếu bọn họ đã không muốn nói Thì cô việc gì phải hỏi đi họ chứ Dư tổ mỉm cười lắc đầu nói Em không muốn hỏi Nhưng anh có thể kiểm tra giúp em được không? Tía của em không được trọn vẹn Em muốn biết rõ tình huống khi ấy Phong Đình nắm vai cô cười nói Đương nhiên Anh rất vinh hạnh được dốc sức Vì vợ chưa cưới của mình rồi Miệng dư tô run run Nhớ đến lần đầu họ gặp nhau Khi ấy Phong Đình cũng nói như thế này Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi Nhắc đến đây Thì có phải trong trò chơi lúc nào anh cũng nói chuyện với phụ nữ như thế này không khi ấy chúng ta mới gặp nhau lần đầu cơ mà phong đình nhấn mày <cười> khi này anh à khi ấy anh trông em ngố quá thấy đồ em có vẻ là rất vui Để mới có tình trêu em đấy anh bảo anh ngố sao anh đương nhiên lại ngố rồi <cười> thênh ghét hôm sau hai người xách từ lớn từ bé trở về nhà từ sáng sớm năm người đồng đội đã có mặt tại sân bay đón họ trở về vừa thấy dư tô và phong đình hồ miêu đầu với tay từ xa vương đại Long thì chạy thẳng tới anh chạy đến trước mặt hai người họ rồi nói với dư tô chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ nào ôm một cái nào anh vừa nói vừa giang tay ôm dư tô phong đình bèn cho anh ta một cái đấm vào bà vai hím mắt cười nói Chán sống rồi ạ Vương Đại Nông kêu khóc Có sắc quyền bạn Rồi quay đầu nói với Bạch Thiên Anh Bạch Anh đánh anh ấy đi Bạch Thiên tiến lại Nước mắt nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi Đã mang đồ ăn ngon về chưa Mua rồi mua rồi Cả vali này toàn đồ ăn thôi Dư Tô đưa cho anh một chiếc vali Mọi người tranh nhau sách hành lý giúp họ Để Dư Tô và Phong Đình tay không đi theo sau Bạch Thiên quay đầu hỏi Sao hai người không nắm tay nhau đi? Ban đầu Dư Tô còn nghĩ đường cổ chiêu ghẹo, Để mới bỏ họ muộn muộn hãng về Nhưng giờ xem ra đường cổ mới là người khôn khéo Biết nhìn xa trông rộng nhất Mấy hôm sau Phong Đình thuận lại nội dung hồ sơ mình điều tra được cho Dư Tô Tổ quốc đóng Bị khép tội cố ý giết người Phản án tử hình Chưa được bảo lâu thì đã thì hành án ngay Về phần mẹ dư tô Vào cái đêm nhà bị người ta đôn mất Nỗi tuyệt vọng Đã nghiến nát bà Bà ôm dư tô ngủ trước đống cho vụn cả đêm Rồi chờ vừa hừng sáng Đang lặng lẽ dắt con tới bên bờ sông Chầm mình xuống sông tự sát Sau đó Có mấy người dân trong làng ra ngoài làm việc Thấy mặt nước dập rờn Như thế có người đang vùng vẫy Họ bèn chạy lại bờ sông Cáo dư tô lên còn mẹ đẻ cô không cứu nổi lúc ấy bà đã chết chìm rồi dư tô đã không còn nhớ chuyện ngày nhỏ chỉ có chút ký ức phun vỡ bị chôn giấu thật sâu vậy nên khi nghe chuyện dù có buồn nhưng dư tô cũng không tới độ quá đau khổ kể xong phong đình ôm cô vào lòng cúi đầu nói còn chuyện này nữa nơi em sống ngày nhỏ nằm ngay cạnh làng anh đấy dưới hai làng có một con sông nhỏ ngăn cách Cũng có nghĩa Nếu không có những biến cố này Thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau Thậm chí sẽ còn gặp nhau sớm hơn hiện giờ rất nhiều Dư tô cười ngẩng đầu thơm lên gò má anh nói Khi nào có thời gian Thì tới thăm mộ họ cùng em nhé Cuối tuần Hai người cùng tìm tới ngôi làng nhỏ nọ Ngôi làng đã chẳng còn dáng vẻ Như trong ký ức của sư tô Không còn nhà tranh vét đứt nữa. Thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ, cao hai ba tầng. Vì giờ là cuối tuần, nên có vài đứa trẻ đang chơi bên đường. Mấy bông hoa sải không rõ tên bên đường đang vươn mình nở rộ. Lúc tới nơi, họ còn nhìn thấy con sông nọ. So với trong ký ức của sư tố, thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Trong làng có mấy người già, gần như không thấy thanh niên trai trắng đâu cả. thậm chí trên cả chặng đường vào nam họ đều chẳng bắt gặp nổi một người trẻ tuổi chút ký ức còn sót lại trong dư tô quá mờ nhạt nơi đây trông đầu cũng thế lạ đường nhiên cổ không thể tự tìm được nhà cũ của mình bọn họ bèn tìm hỏi một ông cụ già nghe ông chỉ xong mới tìm được đống đổ nát đã phủ đầy cỏ dại cảnh tượng này quá khác biệt so với ký ức của dư tô đám cỏ dại cao quá nửa người Đã che lấp hết đám phế tích bên trong Nếu không nhìn kỹ Có khi sẽ chẳng nhìn thấy được gì Còn gốc lê cao lớn năm xưa Giờ vẫn cứ cành lá sung xuê Dư Tô và phong Đình nắm tay nhau Đứng dưới gốc lê Họ đứng nhìn qua cảnh phía trước một lúc trong toàn chốc Dư Tô như nghe được tiếng khóc nức nở Đau đớn đến xé lòng Của người phụ nữ vang vọng trong đâu Lúc tìm hỏi mộ của đôi vợ chồng họ tô Ông cụ được hỏi Tỏ ra ngạc nhiên vô cùng Như thế không thể ngờ Sẽ có người hỏi tới phần mộ của gia đình họ tô Ông không trả lời ngay Mà chỉ đưa mắt nhìn dư tô Rồi ngạc nhiên hít sâu một hơi nói Cháu Cháu là tiểu an sao Dư tô gật đầu không nói gì Ông cụ ngẩn ra nói Ôi Cháu đỡ lớn như thế này rồi Thấy cháu khỏe mạnh mà ông cũng vui Vợ chồng Dư Dũng Đúng là người tốt khi ấy họ không chỉ đem cháu về nuôi Mà còn giúp sửa sang bộ phần Của bố mẹ cháu Dư Dũng là tên của bố Dư Tô Hai người đi qua đống đổ nát Bèn theo sườn dốc tới một khu rừng Rồi lại đi trên con đường nhỏ Dép bên trái một đoạn nhông cụ chỉ Chỉ trong lát Họ đã bắt gặp hai ngôi mộ cất cạnh nhau Ở một góc vắng Ông cụ nói Năm ấy ông Dư có tới viếu một lần Ông sửa sang lại mộ cho cho họ Rồi dọn dẹp cái nắm cỏ dại chung quanh Nhưng cỏ dại mọc rất nhanh Giờ Dư Tô và Phong Đình tới Thì cỏ đã mọc đầy hai phần mộ Phong Đình khẽ xít ngón tay Dư Tô Hạ giọng: Tới đó đi Dư Tô gật đầu Lấy túi hương và tiền giấy từ tay Phong Đình Rồi cùng ảnh bước tới Cô quỷ trước hai nắm mộ dập đầu ba lần. Phong Đình cũng quỳ xuống nhìn hai người mộ chân thành cất giọng: "Cô chú, cảm ơn cô chú đã đem tiểu ngư tới thế giới này. Về sau cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật chú đáo. Cô chú hãy yên tâm." Dư Tô quay đầu lướt nhìn anh rồi mỉm cười. Xong cô cúi đầu chậm rãi đốt từng tờ tiền giấy. Phong Đình đứng dậy bắt đầu dọn dẹp cỏ dại quanh mộ. Phần mộ được đắp từ bùn đất Theo thời gian còn bị sụp xuống Anh bèn tìm ít đá xếp chồng quanh mộ Hai người họ không ở lại lâu Sau khi đốt hết nửa số tiền giấy Thì rời đi Nửa còn lại là để đốt cho bố mẹ Phong Đình Ngày mất bố mẹ Phong Đình Cũng đã đủ lớn Để nhớ được sự tình Anh đưa Dư Tô tới làng mình Vừa đi vừa chỉ từng gốc cây Từng mảnh ruộng Kể chuyện ngày nhỏ cho cô nghe Anh nói Cái cây này giờ đã lớn chừng ấy rồi Khi trước nó chỉ cao đến đầu người Anh chào lên hái quả Trượt chân ngã xuống đất Sứt cả răng Lùng lẳng muốn gãy luôn Em thấy mình ruộng kia không Ngày còn nhỏ anh và Vương Đại Long Từng mò cua ở đó đấy Bên ruộng thường có mấy cái hố nhỏ Trong đó có cua Anh mò được một con cua trong lỗ Vương Đại Long cũng ngồi chỗ khác mò nào ngờ lại túm được một con rắn nhỏ thế là vương đại long sợ quá khóc ré lên còn nữa Cầu nhà anh có một cây gốc cây cái cây này do chính tay bộ anh chồng ngày anh mới sinh đấy lúc đào hố trồng cây bố còn đập một quả trứng vào đó nghe bảo cái cây này tượng trưng cho chính mình nếu cây lớn lên tươi tốt thì con người cũng sẽ khỏe mạnh sư tô ngày say xưa Cứ thế cho tới khi bọn họ dừng chân tại căn nhà cũ của Phong Đình Cô thấy một gốc cây xeo vẹo nghiêng ngả ở một góc sân Nhà anh cũng đã dùng mất ít nhiều Nhưng phần lớn vẫn còn đứng vững Phong Đình kéo dư tô vào nhà Đứng trong khoang sân đối diện ra nhà chính Anh nhìn ra vòng nọ từ xa Dù vẫn cố gắng giữ nụ cười trên gương mặt Nhưng ánh mắt anh chỉ có nỗi đau đớn Dư tô quay người ôm lấy anh không nói gì Nhưng điều anh phải trải qua nặng nề hơn người không hề nhớ ký ức ngày còn nhỏ hơn cô nhiều. Phong Đình không chỉ nhìn thấy cảnh bố mẹ mình phải chết một cách thảm thương. Mà anh còn nhớ khoảng thời gian trước đó, khi ở bên bố mẹ, tình cảm sâu đậm với bố mẹ mình. Người bố người mẹ thân yêu đã chết thảm trước mặt Phong Đình, ngày anh còn thơ bé. Dư tô không thể tưởng tượng ra nổi cái cảm giác đau khổ ấy. Phong Đình tôi không nhìn nữa, anh vươn tay. khe vỗ lưng dư tô rồi cúi đầu cười khẽ nói anh không sao em đừng lo mộ bố mẹ anh đã được sửa sang lại ban đầu người trong làng góp tiền mua quan tài chôn cất hai vợ chồng nhưng mộ cũng chỉ có bùn đất đắp lên sau này phong đình trưởng thành trở về làng mới nhờ người ta sửa thành mộ đá bền chắc kiên cố đây là phần mộ hợp táng phong đình quỳ trước mộ lấy tay áo khẽ khẳng nâu bụi phủ trên bìa mộ dư tổ cũng quỷ cạnh anh đưa hương và tiền giấy cho anh hạ giọng cô chú cô chú đã sinh ra một cậu con trai siêu siêu cử cháu thích anh ấy lắm về sau cháu sẽ chăm sóc anh ấy chú đáo cô chú kiên tâm nhé phong đình quay sang nhìn cô khẽ còng môi nói đây là tỏ tình ạ dư tổ nói chỉ cần chúng ta không chia tay Thì đây chính là lời hứa của em đấy Em còn nghĩ đến chuyện chia tay sao Phong Đình vỗ đầu cô sụ mặt Khi nào về Anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em Bàn chuyện kết hôn ngay Dư tổ lườm anh Anh tắp nhàng đi, nhàng lên Trước mặt bố mẹ Mà anh cũng dám nói linh tinh sao Sau khi trở về Phong Đình không còn bàn chuyện kết hôn Với bố mẹ dư tổ thật Nhưng anh và dư tổ Cũng đã báo với ông bà chuyện cả hai đang bắt đầu hẹn hò. Ông bà Dư đều rất vui. Họ tỏ ý muốn tới thăm hai người một chuyến. Dư tổ nói phải để Phong Đình ra mắt mới đúng, thì ông bà mới thôi. Những ngày tháng sau đó bình lặng hơn rất nhiều. Công việc của Phong Đình bận bịu, Trừ cuối tuần còn có thời gian hẹn hò ra, thì cuộc sống của họ không khác gì khi trước. Hôm nay Phong Đình lại gọi điện về. Báo mình phải tăng ca. nghe đường cổ vào hồ miêu đề nghị Dư Tô bèn cùng Bạch Thiên Chuẩn bị hộp cơm tình yêu mang cho anh Không biết vì sao Mà vừa tới sở công an Đột nhiên cô lại có cảm giác Thôi thúc muốn đánh Phong Đình Sau khi họp xong Phong Đình mới bước ra Thấy Dư Tô đứng ngoài Anh bèn chạy tới Nở nụ cười rực rỡ hỏi Sao lại tới đây Buồn lắm rồi mà Dư Tô đưa hộp cơm cho anh nghiêng đầu Em tới gặp anh Không anh lại bị người ta cơm mất. Phong Đình vừa mới mở hộp giữ nhiệt ra, nghe vậy bèn lườm cô một cái, cố tình cúi đầu, người mùi thơm của món ăn rồi cau mày. "Hôm nay em cho bao nhiêu giấm Và thức ăn thế này?" Dư Tô làm bộ như muốn đánh anh. Phong Đình né mình, nhân cơ hội giữ lấy tay Dư Tô, rồi hôn lên mu bàn tay cô cười nói. "Em cũng mất công tới đây rồi, đừng về nữa. Ở lại đợi anh tan ca thì mình cùng về." Một đồng nghiệp đứng cạnh đó không xa Bèn ho khăn tặng lưỡi nói Anh Phong Bảo sao dạo này Cứ hạch tự cười một mình thế Hóa ra là có người yêu rồi Chưa đến thế này mà không nói với bọn em Dư Tổ nhấn mạnh Anh giấu họ làm gì Định lén tán tình cô nào sao Phong Đình tỏ vẻ vô tình Lắc đầu liên tục giải thích Em đừng nghe cậu anh nói linh tinh Vừa về anh đã nhắn tin Vào cái nhóm chat báo cho họ ngay Bọn họ chỉ muốn gây chuyện Để xem trò vui thôi Dư Tô cô nén cười Được rồi Anh ăn nhanh lên Ăn xong còn phải làm việc nữa chứ Em ở đây cho anh xong việc Phong Đình cười ngốc nghếch Kéo cô tìm chỗ ngồi Ăn được một miếng anh thất vọng nói Sao lại là cơm của Bạch Thiền nấu vậy Sao em không nấu cơm cho anh Dư tô còng môi Đừng nằm mơ Hai bàn tay ngọc ngà thon thả của em Là để nấu cơm sao? Hóa ra em không biết nấu cơm à <cười> Em tức rồi đấy Được rồi được rồi Sau này anh sẽ nấu cơm cho em ăn Đám đồng nghiệp đứng gần đó Vừa mới ra ngoài mua đồ ăn Thôi không phải ăn cơm nữa Bánh gà tô ngon thật đấy bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 58 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện hôm nay như thế nào, đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào bờ tượng trước chuồng bên cạnh, để cho Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi có sản phẩm mới. Còn bây giờ thì, Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt.